tìm anh nơi đâu hoa xuân hoa xuân đã uống màu thinh không tim không tiến hạnh lệ chào lệ Omm vanglaisuksen, jatkuu jatkuu kuuloksi. Taas tulee tulee, taas tulee tulee. Taas tulee tìm nhau tình yêu trời ta chờ nhớ Paula tụ tụ tư, tụ tụ tư, bắt mãi đừng xa nhau xa nhau hôn cô từ năm 1975, khi tổng thống Việt Nam Cộng hòa đọc một bài diễn văn để túc tất cả trách nhiệm lên chính phủ Hoa Kỳ đã không giữ lời hứa và sau đó ông tuyên bố từ chức thì thành phố Sài Gòn trở nên hỗn loạn. Từ mấy tháng nay sau khi ban mê thuộc thất thủ và quân đoàn 2 rút khỏi Cao Nguyên rồi tiếp theo đến cuộc di tản khỏi Đà Nẵng thì ở thủ đô miền Nam, mạnh ai người ấy chạy. Và gia đình nào có chút phương tiện Cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm cách nào Để rời khỏi nước Những người Việt mà có quốc tịch nước ngoài Thì đi bằng phương tiện riêng Thường thì bằng đường hàng không Giá vẽ tăng lên gấp 3 hay 4 lần ngày thường Những người khác mà giàu có Thì cố gắng chạy trọt Để xin được chiếu kháng ra khỏi nước Và đồng thời Xin được nhập cảnh vào một nước khác Tốn kém bao nhiêu cũng bỏ ra cả Hải quân và không quân Việt Nam Cộng Hòa cũng có những chương trình di tản, nên nhiều người tìm những liên hệ theo những ngã này. Tội nghiệp cho cô bé, tuy ở nhà bàn kế hoạch di tản, ai cũng nghĩ đến chuyện ưu tiên là phải lo cho Phương Vân, nhưng không ai bàn luận gì với cô cả. Phần khác, mặc dù cô đã biết thư đoạn tuyệt với anh, nhưng trong lòng lúc nào cô cũng mong mỏi được gặp lại anh, khi ít ra cũng nhận được thư của anh. Nhưng đã mấy tuần qua, cô không nhận được tin tức gì của Phong. Tuy Phương Vân trong lòng lúc nào cũng nghĩ rằng, anh không thể nào giận được cô bé, dù cho cô có trách cứ anh như thế nào chăng nữa. Nhưng cô vẫn lo rằng, bức thơ mới đây gửi cho anh, cô đã viết nặng lời, và cô đã nói lời vĩnh biệt với anh. Có khi nhà vắng người, cô bé ngồi khóc một mình, nghĩ giận anh mà cũng tự trách mình giờ đây ở nhà chỉ còn có năm người chị Trinh thì đã theo chồng ra nước ngoài từ năm ngoái khi anh Diễm nhận lời mời của đại học Amser sang đó làm giáo sư thỉnh giảng anh Vũ thì ngoài chuyện giúp bố trong công nghiệp có thì giờ rảnh anh dạy giúp về môn toán cho trường trung học tư thục Hưng đạo của Linh Một Trần Đức huynh nhưng học sinh đã nghỉ và trường đóng cửa từ hai tháng nay cả người gác gian cũng không còn ở lại nên đường dây ra nước ngoài qua ngã này cũng bít lối. Từ ngày có tin loan truyền là những người Việt nào mà làm cho công ty xây cất Hoa Kỳ R.M.K Construction sẽ được phi cơ chở đi sang căn cứ không quân Blackfield ở Phi Luật Tân, thì Hồng cũng đi tìm những kỹ sư bạn cùng làm trước đây để hỏi tin tức, nhưng không ai biết gì cả. Vả chăng, từ ngày ký hiệp định ba lê cách đây gần hai năm, hãng R.M.K đã dần dần cho nhân viên nghỉ việc, và bây giờ chỉ còn một văn phòng nhỏ, đặt ngay trong căn cứ Tân Sơn Nhất, lo giải quyết một vài vấn đề hành chính còn động lại. Mọi người giờ chỉ chờ ở sự quyết định của bố, ông quận trưởng, là chủ gia đình, thuộc giới sinh viên đậu cử dân luật, và được bổ nhiệm làm tri huyện vào những năm trước khi Việt Minh cướp chính quyền. Thời quân đội quốc gia mới thành lập, Ông được trưng tập để làm quận trưởng một thời gian, nhưng đã giải ngủ từ lâu, và sau đó theo doanh nghiệp, nên cũng không quen biết nhiều người trong quân đội để tìm lối đi. Hàng ngày nghe ngóng tin tức, bố biết được rằng, tuy theo hiến pháp, sau khi ông Nguyễn Văn Thiệu từ chức, giờ là cụ Trần Văn Hương lên kế vị là tân tổng thống, nhưng vẫn có những tin đồn đại là cụ Hương bị áp lực để nhường chức cho Đại tướng Dương Văn Minh để có thể thảo luận với người anh em bên kia, tức là cộng sản Bắc Việt hiện nay đang siết chặt vòng vây quanh Sài Gòn. Sau khi những đơn vị cuối cùng của sư đoàn 18 dưới sự chỉ huy của tướng Lê Minh Đảo đã rút khỏi Xuân Lộc ngày 22 tháng 4, sau 13 ngày anh Dũng chống lại nhiều đợt tấn công của cộng sản với một lực lượng mạnh hơn gấp bội, Xuân Lộc là cửa ngõ vào Sài Gòn nay bị bỏ ngỏ. Chiều ngày hai mươi ba, trong bữa cơm chiều, bỗng nhiên bố hỏi các con, có ai nhận được tin của Phong giờ ở đâu không? Mọi người nhìn nhau, ai cũng lắc đầu, và tự dưng không ai bảo ai, mọi người đều nhìn về phía cô bé. Phương Vân bỗng nhiên ỏa lên khóc và nói là <cười> Anh ấy đâu có thiết tha gì đến gia đình mình trong lúc này. Nhưng bố lắc đầu nói là có lẽ không phải, mà có thể lúc này Phong đang ở Sài Gòn, và đang họp với nhiều người, đang lo quốc gia đại sự. Vì bố nghe thấy nói là ông đại sứ Pháp, là ông Maryland đã gặp ông Dương Văn Minh để bàn về giải pháp trung lập. Theo đó, cụ Trần Văn Hương sẽ xin với Quốc hội, để cụ trao quyền Tổng thống cho Đại tướng Dương Văn Minh, và ông này sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới. Để thành lập một nội các, gồm toàn những sĩ phu xưa nay, vẫn được lòng dân. Nay vì quốc gia đang gặp cơn nguy biến, mà hy sinh ra cánh vác công việc. Tên của Phong lại hay được nhắc đến như là người, đã được sự quý trọng của cả người Pháp lẫn người Mỹ. Khi nghe bố nói vậy, Vũ đã cả quyết là không phải, và cho đó chỉ là tin đồn mà thôi là bạn thân của Phong và là người từ xưa đến nay hay được Phong nói chuyện tâm sự. Vũ có thể đoán chắc là vì Phong đã biết quá nhiều về hành xử của Việt Cộng nên anh không thể nào cùng đứng trong hàng ngũ với những người chủ trương hợp tác với Bắc Việt được. Và chăng nếu vào lúc này Phong có mặt ở Sài Gòn thì thế nào cũng đã liên lạc với gia đình hay ít nhất là cũng phải nhắn tin cho Vũ. Là người mà Phong coi như là một đồng chí Trong tư tưởng chính trị Sau đó cả gia đình giữ yên lặng Để ăn cơm cho xong bữa cơm Mỗi người có một tâm tư thắc mắc Và phiền muộn khác nhau Sự thực thì trong lúc này Phong đang ngồi đợi ở phi trường Đài Bắc Chờ đến giờ để đi Sài Gòn Nhưng trong một nhiệm vụ khác Không liên hệ gì với chính trị, nhất là chàng lại không thuộc vào thành phần thứ ba, gồm phần lớn những người không có lập trường rõ ràng, chỉ xuất hiện những lúc tình thế rối xen, để kiếm mối đình chung. Phong đã nhận lời làm phi công phụ cho Tần Quang Thanh, để lái một chiếc phi cơ douglas DC-4, bốn máy và có một phi hành đoàn, ngoài hai người còn một điều hành viên và một cơ khí viên của không quân Trung Hoa Dân Quốc. Loại phi cơ này chỉ dành quân sự là C-54, có tên gọi là Sky Master. đã có một thời oanh liệt phục vụ như loại phi cơ chiên chở chính cho quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến II và cho hơn 12 quốc gia đồng minh. Trong thời gian trước thời đại phi cơ phản lực loại chiên chở của hãng Boeing, phi cơ C-54 cũng đã được dùng làm phi cơ riêng cho những vị Tổng thống Hoa Kỳ như Franklin, Roosevelt và Harry Stroudman, cho Thủ tướng Anh là Winston Churchill, và cũng được dùng là phi cơ riêng của Đại tướng Douglas Mark Arthur. Trong cầu không vận Bá Linh năm 1948, để tiếp vận cho thành phố trước sự phong tỏa của Liên Xô, hơn 300 chiếc c si 54 đã được sử dụng như lực lượng cơ hữu. Sau chiến tranh Triều Tiên, Và tiếp theo sự hiện đại hóa của không quân Hoa Kỳ, một số phi cơ C-54 đã được chuyển nhượng cho các nước ở Á Châu. Không quân Trung Hoa Dân Quốc sau khi di tản sang Đài Loan còn giữ lại hai chiếc. Không quân Hoàng gia Thái chỉ có một chiếc độc nhất. Nhưng trong một chuyến đi thăm viếng Đài Loan vào năm 1960, trên đường trở về, chiếc phi cơ này do chính tư lệnh không quân Hoàng gia Thái điều khiển đã đâm vào núi sau khi cất cánh, cả hai vợ chồng thống chế không quân cùng phái đoàn đã bị tử nạn. Ngồi trên ghế lái để đợi tín hiệu cất cánh, Phong đã có dịp ôn trong trí não lịch sử của chiếc phi cơ mà giờ đây chàng hy vọng là sẽ đưa được phương vân và gia đình khỏi phải vòng vây của cộng quân đang siết chặt Sài Gòn từ nhiều phía. Chàng có một trí nhớ thật phi thường. Những điều này trước đây nhiều năm chàng đã phải nghiên cứu tài liệu để làm sao viết lại lịch sử, chiếc phi cơ dân sự DC4 của công ty Vias là do Air Vietnam chuyển nhượng chứ không phải là chiếc phi cơ quân sự C54 của không quân Trung Hoa dân quốc tạm thời cho Syria mượn để thi hành những phi vụ thả dù tiếp tế trong lòng địch hay bị kích nhảy bắt. Sau khi mãn nhiệm vụ, cũng chiếc phi cơ này lại trở về với Đài Loan và giờ đây như là một tiền duyên hay nghiệp vĩ, chàng lại cùng với tướng Tần Quang Thanh mang nó về Sài Gòn mến yêu. Tướng Thanh cũng như phong Hai người giờ đây, như hai pho tượng đá ngồi thiền, im lặng trong ghế lái, chờ đợi một tín hiệu để cất cánh. Mới cách đây hai tuần, vào ngày 8 tháng 4, từ một phi vụ cất cánh từ phi trường Biên Hòa, Trung úy phi công phản loạn Nguyễn Thành Trung đã lái một chiếc phi cơ F5E trực chỉ Sài Gòn và ném bom dinh độc lập. Rồi đào thoát, sau khi hạ cánh, trên một sân bay giả chiến, tạm thời làm ở tỉnh Phước Lâm, và do Cộng sản kiểm soát. Tuy vụ ném bom chết nhoắn, không gây nhiều thiệt hại, nhưng sau đó với nhiều trận pháo kích phi trường Tân Sơn Nhất, giờ đây sân bay không dùng được cho những phi cơ chuyên chở phản lực, và chỉ dùng cho những phi cơ cánh quạt. Những lần cất cánh và hạ cánh Đều được cả hai giới chức Việt và Mỹ Kiểm soát thật chặt chẽ Tuy tướng Thanh không nói chi tiết cho Phong biết Nhưng hai người đều hiểu rằng Việt Cộng chỉ cần mang vài bộ phận phòng không Tới sát vòng đai phi trường Là có thể kiểm soát hoàn toàn vấn đề không lưu của phi trường Giờ đây có thể nói Là cả Mỹ và Bắc Việt Đều muốn cho cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rời Sài Gòn Càng sớm càng hay Để họ có thể làm áp lực Cho tân Tổng thống Trần Văn Hương Trao quyền lại cho ông Dương Văn Minh Là người họ muốn nói chuyện Sau nhiều sự vận động ngầm Ông Thiệu sẽ được bí mật đưa ra đi Và Không quân Hoa Kỳ Đã đưa sang phi trường Tân sơn Nhất Một chiếc phi cơ bốn máy dulas DC-6 với chỉ danh quân sự là C-118 để thi hành phi vụ này. Phi cơ này cũng thoát thai từ loại DC-4 được cải tiến và nay dùng trong không quân Hoa Kỳ để thay thế những chiếc C-54 bằng loại C-118 có tên gọi là liftmaster Master. Chiếc phi cơ của Đài Loan được mượn Là để dùng phòng hờ, một thể thức bao giờ cũng được áp dụng khi có sự chuyên chở thượng cấp. Trong chuyến đi này, tướng Thanh cũng đã ghi trong danh sách chuyên chở lúc về sẽ có một số hành khách là nhân viên sứ quán Trung Hoa Dân Quốc và ông cũng đã dành một số ghế cho gia đình người bạn. Ngày giờ hạ cánh và cất cánh sẽ được quyết định khi cơ quan tình báo Hoa Kỳ biết chắc chắn là phe địch không có những hoạt động quân sự xung quanh phi trường Tân Sơn Nhất. Giờ cất cánh từ Đài Bắc là trong 5 phút nữa. Phòng lái của chiếc DC-4 đã nhộn nhịp. Hai người phi công chính và phụ, dở lại checklist và cơ khí viên bắt đầu kiểm soát lại các áp lực các động cơ trước khi mở máy. Cho chuyến bay này, Tần Quang Thanh đưa theo một cô chiêu đãi viên chọn lựa trong những người tháo phát và nói thạo tiếng Việt. Min Pi Chao là một thiếu nữ người Hoa, nhưng sinh ở chợ lớn nơi thân phụ là một thương gia giàu có. Lớn lên cô được gửi về Đài Loan nơi có ông ngoại là một vị tướng không quân đã theo tổng thống tượng giới thạch từ lục địa sang hải đảo, được ông ngoại dẫn dắt, cô gia nhập không quân Trung Hoa Dân Quốc và hiện nay là sĩ quan quân báo. Miss Chau đã được cả tướng thanh lẫn phong nói rõ nhiệm vụ được giao phó cho cô ở Sài Gòn. Hiện giờ thì trung úy Chau đóng vai chiêu đại viên cho chuyến bay. Và cô mang vào phòng lái cho hai phi công một bình cà phê nóng. Người phi công phụ ngồi bên phải đưa tay đỡ lấy và gật đầu cảm ơn. Tuy mới gặp Phong lần đầu, nhưng cô cũng thấy có phần cảm phục con người đặc biệt này. Ngoài dáng điệu trí thức và oai nghiêm, vừa nghe giới thiệu tên cô, Phong đã đập ngay ra bằng tiếng Việt là Triệu Minh Bích. Và khen là tên đẹp và có ý nghĩa nói chuyện cổ khi xưa, Ngọc Bích lại đưa về được nước Triệu. Cô biết chuyến đi này là do sự liên hệ giữa những cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Trung Hoa Dân Quốc, nhờ nhau trợ giúp cho một phi vụ quan trọng được trót lọt, nhưng Tần Quang Thanh, khi biết chuyện, đã nhận lệnh chuyến bay, để nhân dịp này giúp cho một người bạn cứu gia đình người yêu ra khỏi Sài Gòn. Nhìn hai người bạn đang cùng nhau kiểm điểm động tác theo checklist trước khi rời phòng lái, Triệu Minh Bích bỗng dưng thấy nóng lòng muốn được gặp cô gái nào trong cuộc mà hai người trai Anh Dũng và Tài Ba này đã phải để tâm giúp cho thoát hiểm. khi cả thành phố xôn sao tìm phương tiện di tản thì Phương Vân như cam chịu với số phận Cô với Phong nay mỗi người một phương trời Cô tự hỏi bây giờ anh đang làm gì Anh có biết là nước nhà sắp rơi vào sự kiểm soát của cộng quân hay không Phương Vân nhớ lại tấm hình chụp anh với cô mặc áo đỏ mà may cũng không biết tên vì báo thế giới tự do cũng không cho thêm chi tiết chỉ nói lửng lơ là Hall, trong khuôn viên Đại học California ở Berkeley, hai người Việt Nam đi qua đã dừng lại và tranh luận với những sinh viên phản chiến. Cô nghĩ hai người chắc là ý đầu tâm hợp với nhau lắm. Phương Vân cứ băn khoăn, không biết là họ quen nhau từ bao giờ, nhưng trong thì họ khá thân thiết với nhau. Cứ qua dáng điệu cô này đứng sát vào anh thì biết. Phương Vân tự nghĩ có lẽ anh cần người già dặn hơn để cùng nhau tâm sự và mình thì còn trẻ quá lại hay giận dỗi với anh nhưng cô tự hỏi là sao anh không nói sự việc cho mình biết là anh thích người già dặn và không muốn bận rộn phải nuôn chiều cô bé có một lần anh nói với mây là anh muốn sinh nhầm thế kỷ và thật may cũng không hiểu ý nghĩa của câu nói này nhưng bây giờ thì cô bé chợt hiểu Và khóc chỉ muốn có anh ở đây để May nói lại với anh câu ấy, và ước gì May sinh ra ở thế hệ của anh thì sẽ hiểu anh hơn và không còn hay giận hờn để làm cho anh buồn vì mây Chưa bao giờ có một cô bé lại muốn mình già hơn nhiều tuổi như mây trong lúc này. Ở nhà bây giờ chỉ có một mình cô bé. Nhìn trên lịch treo ở tường, Phương Vân thấy hôm nay đã là ngày 24 tháng tư. Năm 1975 rồi, Xuân Lộc đã thất thủ được ba ngày, đường về thành phố Sài Gòn đã bỏ ngỏ, và nghe tin đồn thì Cộng quân sẽ vào thành phố, không biết lúc nào. Từ sáng, bố đã đi cùng với anh Hồng ra vũng tàu, vì có người quen ở ngoài đó cho tin tức là có phương tiện dùng thuyền ra biển. Ở ngoài khơi, đã có tàu chiến của đệ thất hạm đội Hoa Kỳ bảo vệ, không sợ xuồng máy của Việt Cộng ngăn cản. Mẹ cũng đã đi gặp mấy người trong họ để thanh toán công việc trước khi ra đi để khỏi phải nợ nần ai. Anh Vũ cũng dặn Phương Vân ở nhà để anh ra ngoài nghe thêm tin tức, có thể chuyện phong về nước là chuyện thật. và ngày hôm qua, Vũ cũng nghe được tin gần như chắc chắn là Đại tướng Dương Văn Minh sẽ ra làm quốc trưởng và sẽ lập chính phủ trung lập để điều đình với Bắc Việt. Như thế sẽ tránh cho Sài Gòn bị pháo kích tan tành thành bình địa. Cô bé ngồi một mình, và có lúc cô định lấy giấy bút viết thư cho anh. Nhưng biết viết gì đây, thì anh không còn tha thiết nhận thư của Mây. Và bây giờ cũng không biết anh ở đâu mà gửi thư đi. Và cũng không biết là trong lúc thành phố bị bao vây, các công sở nhiều nơi, công chức không còn đến làm nữa. Thư từ có còn được chuyển đi hay không? Mọi công việc hành chánh hầu như bị tê liệt. Vừa lúc ấy thì Phương Vân nghe thấy tiếng chuông gọi cửa. Mở cửa ra, cô thấy sửng sờ vì khách là một thiếu nữ trông rất đẹp, người dong dỏng cao, chạc tuổi ngoài 20, mặc một bộ đồ vàng nhạt, áo có cài khuy, đeo một cái brooch hạt trai bên ve áo, trong lịch sự kiểu như những phụ nữ có chức vụ mầy thấy trên những chương trình truyền hình. Sau khi được mời vào ngồi trong phòng khách, thiếu nữ Tuy trông như người ngoại quốc đã tự giới thiệu bằng một thứ tiếng Việt rất trơn tru. Chắc cô là Phương Vân, có phải không ạ? Tôi là Minh Bích, người của sứ quán Trung Hoa Dân Quốc. Tôi đến đây là vì Tiến sĩ Nguyễn Đình Phong. Vừa nghe thấy tên anh, Phương Vân như thấy tim mình đập nhanh, và cô không biết là chuyện lành hay dữ. Mấy tuần nay, anh hay giao thiệp với phụ nữ, mà cô nào trông cũng đẹp và thanh lịch. Anh đã có bạn là cô áo đỏ, và bây giờ lại có cô áo vàng đến đây cũng vì anh. Phương Vân thấy như trời đất quay cuồng trung quanh mình. Cô bé nói ấp ủng. Anh, tôi không có nhà. Cô gái tên là Minh Bích phải cười vì thái độ lúng túng của Phương Vân. Cô ôn tồn nói tiếp. Không ạ, tôi chỉ muốn nói là ông Phong nhờ tôi đưa đến đây một lá thư cho cô. Cô đọc xong thì sẽ biết, ông Tổng nhân đốc có xin với chính phủ chúng tôi đưa gia đình cô di tản sang Đài Loan và hưởng quy chế tị nạn chính trị. Lời yêu cầu này đã được chấp thuận, và tôi sẽ nói thêm cho cô biết chi tiết về cuộc du hành này. Chóng vắng nên đời quanh quẹo hoang vu, di vắng quay hồn hoa, dấu chân người trên cát vàng hương thơm xoài lưu luyến tìm chút dư. thiếu nữ áo vàng dùng chữ tổng giám đốc để chỉ anh và cô thoáng có ý nghĩ là anh đã có một chức vụ nào đó và cô gái này là người làm việc cho phong ở nước ngoài sự thật thì người trung hoa rất tôn trọng chức vụ nhất là khi có kèm chữ tổng trung tướng tần quang thanh khi can thiệp với không quân trung hoa dân quốc Để Phong được đi cùng chuyến bay sang Sài Gòn, đã dùng chức vụ khi Phong ở địa vị này mà giúp cho việc thành hình hãng hàng không chuyên chở vi và tiếp thu những phi cơ chuyển nhượng. Còn chi tiết thì trên chuyến bay trở về, ông sẽ lấy quyền trưởng phi cơ để thiết lập danh sách hành khách. Cô bé tay run run mở phong thư gián kín của anh, lá thư mà cô chờ đợi từ gần một tháng nay. Trong thư chỉ có một tấm thiệp, trình bày rất đẹp, và ở trên có hình một chiếc nhẫn ngọc, ganet. Chiếc nhẫn khi xưa anh đã mua cho cô, khi sinh nhật vừa tuổi mười lăm. Đọc thư xong, cô đặt tấm thiệp xuống bàn. Và lấy tay vân ve chiếc nhẫn ngọc màu đỏ tươi đeo bên tay trái Và đôi dòng lệ từ từ chảy xuống má Lúc này, hơn lúc nào hết Phương Vân muốn có anh ở cạnh Để cô có thể cảm ơn tấm lòng của anh Không bao giờ quên cô bé Và vẫn chịu đựng những lời phiền trách Mà không bao giờ anh có một lời than vang Triệu Minh Bích Người cũng có tên là Ngọc Sáng Nhìn thấy hình chiếc nhẫn trên tấm thiệp để trên bàn Rồi nhìn cô bé thông cảm Và chợt thoáng thấy Là chuyến đi đón gia đình này Nếu thành công Sẽ là kết thúc của một mối tình thật đẹp Phương Vân giờ không còn nghi ngờ gì nữa Cô sẽ hết mực tin anh Và cô nghĩ Không có hình bóng nào chen được vào giữa hai người Bên cạnh chiếc nhẫn màu đỏ, anh viết thêm bốn câu thơ. Giờ đây vừa mới năm qua, tháng riêng sinh nhật nhớ quà cho em. Cung đàn viết giờ chưa xem, chờ ai lên phím mới thêm lời vào. Mấy câu thơ này đúng là của anh, nhưng mây chưa bao giờ đọc. Nếu anh viết mấy năm trước đây khi anh mua cho cô chiếc nhẫn mặt garnet thì đúng là lời thú nhận của anh là mây là người trong giấc mơ của anh, là người anh luôn luôn nghĩ tới và cũng vì thế mà giờ đây anh về để đón mây và gia đình đi cùng với anh ra nước ngoài trong lúc tình thế Hầu như tuyệt vọng như thế này Ở phía dưới Anh viết thêm tuy ngắn gọn Nhưng rõ ràng Giới thiệu với Mây Người bạn về để đón Mây và gia đình Đến nơi an toàn Ở phía dưới Anh ký như thường ký Dưới các bài thơ Hai chữ T.E.M Trước đây Anh vẫn nói đùa với Mây Hai chữ em Có nghĩa là tối mật Có nghĩa là không thể nào giải thích ý nghĩa của hai chữ này được Nhưng giờ đây cô bé có thể quyết đoán đó là hai chữ Thương, Mây Anh có thể không thừa nhận Nhưng điều này Mây sẽ không bận tâm Cô để tùy anh muốn giải thích thế nào cũng được Vì Mây đã coi như là anh thú nhận tình yêu muôn thọ với mình rồi Để cho cô bé qua cơn hồi hộp cảm xúc lúc đầu, Minh Bích mới nói cho mấy biết cặn kẽ chương trình thoát hiểm vào ngày mai. Đúng 6 giờ tối ngày 25 tháng 4 năm 1975, Minh Bích sẽ đi một chiếc xe của sứ quán có biển ngoại giao đến đón gia đình Phương Vân. Đoàn người sẽ chỉ giới hạn mang theo hai vali cho cả gia đình. Lộ trình đi vào phi trường sẽ rất phức tạp vì lúc đó đã là giờ giới nghiêm Suốt dọc đường hồng Thập tự sẽ có nhiều chạm gác, đôi khi họ không cấp nhật những thông hành ngoại giao Xe của Sứ quán Trung Hoa Dân Quốc sẽ đi đường vòng tới một đơn vị nhảy dù và sẽ được hướng dẫn an toàn vào phi trường tới chỗ đậu phi cơ Trong suốt thời gian di chuyển, nhóm người sẽ giữ hoàn toàn im lặng. Nếu gặp chặn gác, hỏi giấy tờ, thì Minh Bích sẽ trả lời và đưa ra những kiến thư cần thiết. Sau khi người khách khả ái ra về, Phương vân còn ngồi ngẩn ngơ như người vừa tỉnh một giấc mộng ghê vàng. Mọi sự đến với cô một cách quá nhanh chóng, như trong một giấc mơ. Tuy vậy, cô vẫn không hiểu tại sao anh không đích thân tới, lại nhờ qua tay cô gái này. Mình bích có liên hệ với anh ra sao? Cho đến lúc mẹ và anh Vũ đi công chuyện về, và sau khi kể lại ngọn ngành, mây mới trở lại bình tĩnh, và cùng mọi người hối hả đi lo hành lý, để ngày hôm sau mang đi. Giờ chỉ chờ cho bố với anh Hồng từ Vũng Tàu trở về nhà... Mọi người mới hết bồn trồn, lo sợ. Vũng Tàu tuy chỉ cách Sài Gòn vào khoảng 130 km. Trước đây, gia đình ông quận trưởng Thông đôi khi ra nghỉ mát vào những ngày cuối tuần, lái chiếc xe sim của ông mất chỉ vào khoảng 2 giờ. Nhưng từ hơn một tuần nay. Khi có tin là ra đó mướn tàu chạy ra khơi là đã có tàu chiến của Hoa Kỳ vớt với lòng nhân đạo nên chặn đường bị nghẽn xe, người đi tưởng như không nhúc nhích được. Những năm trước thì ở đây là bản doanh của đoàn quân Úc Châu, nhưng cũng là nơi nghỉ mát của các quân nhân Hoa Kỳ. Du khách thường ra để ngắm cảnh ở bãi trước, nhưng khi đi tắm thì lại đến bãi sau, nơi có một bãi bể cát trắng mịn và đẹp dài đến hơn 10 cây số. Từ ngày quân đội Úc rồi đến quân đội Hoa Kỳ rút đi, thì những quán bar trước mọc lên nhang nhãn, với đủ mọi tên nghe khiêu khích gợi tình, nay trở nên vắng bóng thê thảm. Những tuần vừa qua thì thiếu hẳn những bóng hồng, và chỉ có người đi tìm tàu thuyền để ra khơi, nhưng phần lớn chạy đi, rồi lại chạy về, vì chuyện được tàu Mỹ vớt người vì lòng nhân đạo không phải là chuyện thật, mà chỉ là tin đồn của những người giàu tưởng tượng. Người quen của bố là một sĩ quan truyền tinh trước đây làm dưới quyền ông khi ông là một vận trưởng ở ngoài Trung, và cách đây hai năm được thuyên chuyển về làm huấn luyện viên ở trường truyền tinh ở ngoài Vũng Tàu. Hai người lại bắt liên lạc được với nhau trong một dịp bố đưa gia đình ra nghỉ mát ở nơi này. Lần này, khi bố cùng anh Hồng ra tìm gặp lại người bạn, thì Thiếu tá Mạnh và vợ cùng hai con cũng đang chuẩn bị để tìm đường đi. Ông cho biết là trường truyền tin cũng đã bỏ ngỏ để các sĩ quan cùng cán bộ về Sài Gòn lo liệu lấy. Công chuyện ra khơi để được đệ thất hạm đội chờ đón là chuyện hoang đường, và trong tình thế này thì trở về Sài Gòn để cùng với hải quân Việt Nam ra khơi mới là xưng lộ. Thiếu tá Mạnh cũng khuyên hai cha con người bạn ở lại qua đêm, ở nhà ông ở Vũng Tàu, rồi sáng mai lên đường về sớm thì tránh được nạn kẹt xe. Liên lạc điện thoại thì tất cả đều bị cắt đứt, nhưng muốn cho người bạn yên lòng, ông đã nhờ đường dây truyền tin, gửi bản tin ngắn cho người mang về nhà, báo tin ông thông ở lại qua đêm ở đây để sáng mai về cho tiện. Nhưng trời chẳng chiều người, tàn tảng sáng hôm sau. Vào đúng ngày định mệnh, ngày 25 tháng 4 năm 1975, thiếu tá Mạnh lái một chiếc xe quân đội, đốt, đi trước, mở đường. Để chiếc xin ca nhỏ bé đi theo sao, thì vừa ra khỏi tỉnh, con đường trở về đã bị tràn ngập bởi những chiếc xe đủ loại, từ Sài Gòn kéo tới. Thật là một nỗi kinh hoàng, vì có thể nói là người dân đã ra khỏi đô thành, bằng tất cả những gì có bánh xe lăn từ xe đạp đến xe ba bánh, xe thổ mộ, xe hơi lớn nhỏ đủ kiểu, xe dân sự cũng như xe nhà binh. Nhiều xe đã bị đẩy xuống vệ đường khi bị chết máy hay vì chờ đợi lâu nên cạn hết bình xăng. Sau nhiều lần xoay sở mà không đi xa hơn được nữa, bố và anh Hồng cùng lên xe đốt nhà binh cùng với gia đình thiếu tá mạnh để lách qua những chặng đường khó khăn, đôi khi phải trèo cả xuống ruộng bên đường. Và gần nửa đêm, mới về tới nhà để thấy mẹ và anh Vũ đang ngồi vỗ về an ủi phương vân. Đôi mắt lúc đó sưng khúc vì khóc nhiều. Trước đó đúng sáu giờ chiều, như đã hẹn trước, Triệu Minh Bích, trong bộ đồng phục kaki gọn gàng, như kiểu hướng đạo sinh trường tàu, đã dùng một chiếc xe ven nhỏ, có biển ngoại giao, tới đón gia đình Phương Vân. Tới nơi, người sứ giả Đài Loan đã ngạc nhiên, khi thấy ở nhà chỉ có ba mẹ con bà Thông, còn chủ nhà thì đi đâu vắng mặt chưa về. Phương Vân, lúc đó nước mắt đầm đìa, đã nói với Minh Bích. Là bố đi ra vũng Tàu từ hôm trước. Rồi buổi tối, nhà nhận được bức điện tính đưa tới là ông cùng với một người con trai. Nghỉ qua đêm ở nhà một người bạn, và hôm nay mới về. Nhưng cả nhà đã chờ từ sáng đến giờ mà không thấy tin tức gì. Có lẽ có sự gì cản trở dọc đường như pháo kích của Việt Cộng. Cô gái Tàu, vì thông hiểu tình thế chiến cuộc, đã an ủi gia đình là Việt Cộng. Không có chiến thuật tấn công trục Sài Gòn-Vũng Tàu, và nếu có chậm trễ là vì đường bị kẹt xe mà thôi. Cô cũng cho biết là vì tình thế khẩn trương, giờ giấc dự trù đã được tính từng phút một. Cô chỉ có thể chờ đợi được đến đúng sáu giờ ba mươi là thời điểm cuối cùng phải đi tới điểm hẹn. Minh Bích cũng đề nghị là nếu bố về không kịp thì mẹ và Phương Vân có thể đi trước. Sau này, chắc tổng giám đốc Nguyễn Đình Phong sẽ tìm phương tiện cho gia đình ra đi. Mẹ thì nhất định phải đợi cho bố đi cùng, vì thì bà cũng chẳng làm được nghề chi để sinh nhai. Bà vui lòng để Phương Vân đi một mình, vì ra ngoại quốc đã có phong lo cho nàng, và trong lòng bà cũng thầm nghĩ rằng hai người sẽ nên duyên vợ chồng. Nhưng Phương Vân chỉ gục đầu vào lòng mẹ để khóc, và sau cùng, khi đến giờ Minh Bích phải đi... Cô đứng dậy gạt nước mắt, rút ở tay chiếc nhẫn ngọc để đưa cho người mà giờ đây cô coi như là ân nhân cho gia đình. Phụ mẫu em cũng đã già rồi, em không thể nào bỏ người ở đây được. Em chắc gia đình em sẽ bị sống khổ sợ một thời gian, nhưng sau rồi sẽ quen đi. Chiếc nhẫn này trước kia anh Phong mua cho em, nhờ chị trao lại cho anh ấy. Nếu nó thật lòng của em, thì sau này em chắc nó sẽ trở về với em. Cầm đấy chiếc nhẫn và nắm lên bàn tay của Phương Vân, triệu minh bích cúi đầu chào mọi người và quay đi ngay, vì mắt cô đã chào lệ xót thương cho cô bé mới quen, mà nàng đã coi như là một người em thân thương. Trong ngày hôm ấy, đường phố Sài Gòn vắng lặng một cách kỳ lạ, người ta không nghe được cả tiếng đại bác, mà mọi người hồi hộp chờ đợi, sẽ bắn vào. Vào khoảng tám giờ ba mươi tối, ba chiếc xe, có biển ngoại giao chạy vào đỗ chức tư gia trong bộ tổng tham mưu của Đại tướng Trần Thiện Khiêm. Vị thủ tướng đã từ nghiệm, trong những người từ xe vào nhà có tướng lục quân Charles Thomas. Là cánh tay phải của ông Thomas Ponger, là trùm nhiệm sở CIA ở Việt Nam. Một lúc sau, Thomas Ponger cùng thân hành tới nhập vào phái đoàn. Mọi người chờ đợi không lâu thì chiếc xe Mercedes, quen thuộc của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng tới. Ông ra xe và bước nhanh vào nhà trong, khi nhân viên Thất Tùng đã cùng với điệp viên CIA chuyển hành lý mang theo lên những xe đến trước. Sau khi những thượng cấp người Việt đã lên ba chiếc xe của CIA, chiến đi đã được diễn tiến như trong một cuốn phim giám điệp. Xếp đặt có lớp lang từng giây phút một. Ông Thomas Parker đi chiếc xe đầu và tướng Times lên xe thứ hai, ngồi ở ghế sau cạnh cựu Tổng thống. Chiếc xe do điệp viên Frank Snip lái. Đại tướng Trần Thiện Khiêm cũng lên xe sau cùng với mấy tùy viên. Xe chạy qua những phố vắng, và khi qua cổng phi trường, như đã có hiệu lệnh trước, lính gác để xe qua dễ dàng. Thay vì chạy đến sân bay dân sự để lên phi cơ đậu chờ sẵn trước đại sảnh, nhưng mỗi lần thượng cấp đi kinh lý, thì lần này đoàn xe đi đến khu Air America kín đáo, đã có chiếc phi cơ C-118, bốn động cơ đợi sẵn. Đại sứ Hoa Kỳ là ông Graham Martin Đã có mặt để tiễn chân những người đã từng lãnh đạo đất nước Việt Nam gần chín năm trời. Sau đó, phái đoàn Hoa Kỳ còn đứng chờ cho đến lúc phi cơ ra phi đạo cất cánh an toàn, rồi mới lên xe trở về, theo cùng con đường đã tới. Chiếc phi cơ phòng hờ C-54 đã chờ trong bóng tối không xa nơi tiễn biệt lịch sử này bao xa. Đợi đúng mười phút, sau khi chiếc C-118 đã cất cánh. Tần Quang Thanh mới ra tay ra hiệu, và cơ khí viên bắt đầu động tác mở máy. Phong đọc checklist, và cùng người phi công chính kiểm điểm lại những động tác cần thiết. Giờ đây, làm động tác quen thuộc như một cái máy, nhưng trong lòng chàng thấy nặng chữ ưu phiền. Buổi chiều hôm nay, triệu Minh Bích đã tới đúng hẹn, nhưng nàng đi một mình, và đưa cho Phong chiếc nhẫn gác nết của Phương Vân chiếc nhẫn mà chàng biết rằng trong bao nhiêu năm không rời ngón tay của cô và đã có lần cô muốn tháo ra cho một người bạn xem mà không được. Nhưng nay cô đã trao lại cho Minh Bích và như thế có lẽ cô bé đã gầy đi nhiều hay sao? Gầy đi vì lo lắng hay vì nhớ thương? Minh Bích cũng nói cho Phong biết lời nhắn của Phương Vân và cũng thêm lời an ủi chàng. Phong đưa tay lên ngực trái, nơi ấy ở trong túi của chiếc áo bay, chàng đã tạm thời đặt chiếc nhẫn Garnet, khi nhận được từ tay của Minh Bích. Mọi người cùng giữ im lặng vô tuyến, nhưng dấu hiệu từ đài kiểm soát, cho chàng biết là phi cơ được sử dụng phi đạo 07 AR. Cùng với Thanh, Phong cho phi cơ lăn từ từ cho định hướng trên phi đạo. Hai người làm động tác cất cánh và theo hướng này thì cứ bay lên, và giữ nguyên hướng bay sẽ ra Biển Đông, và rồi chuyển hướng đi Đài Loan. Nhưng bỗng tần Quang Thanh dơ tay ra hiệu, ông vừa nhận được tín hiệu để đổi phi trình thay vì đi Đài Loan, nhưng lại phải chuyển hướng đi Bangkok. Những lần bay huy hai vào lục địa Trung Quốc trước đây, người trưởng phi cơ đã quen với những tín hiệu này, Khi trung tâm kiểm soát thấy có những nguy hiểm trên đường bay, Hai chàng phi công trật hiểu. Trên suốt phi trình đi Đài Loan, Có những đe dọa của không quân miền Bắc và không quân của Trung Cộng. Ngay cả phi trường Phan Rang Này với những phi cơ phản lực A-37, Cũng ở dưới sự kiểm soát của Bắc Việt. Có lẽ những cơ quan kiểm soát dân sự cũng như quân sự trong vùng Không Lưu, Đông Nam Á, Biết rằng đêm nay có một phi cơ dân sự bốn máy được phép bay tuyến đường Sài Gòn-Đài Bắc, và theo thỏa hiệp lưu thông hàng không quốc tế, an ninh phi hành phải được tôn trọng. Nhận được tín hiệu, thuyền trưởng Tần Quang Thanh đã chuyển hướng bay vòng về phía trái, trên đường đi Bangkok. Đêm nay, chỉ có một phi cơ độc nhất bay theo lộ trình về phía Bắc, một chuyến bay đơn độc. Chở những người đã một thời làm mưa gió trên miền Nam Việt Nam. Chuyến bay đi Bangkok, cũng đơn độc, những người trong phòng lái cũng là những người hùng theo ý nghĩa riêng của những chữ hùng Anh. Nhưng nay họ cũng là những người thua trận vì đã không hoàn thành được ý nguyện. Triệu Minh Bích đã ra dấu cho người cơ khí viên nhường cho hàng chiếc ghế ngồi sau hai chàng phi công cô đã có dịp quan sát tần quang thanh vị chỉ huy mà cô tôn kính và nguyễn đình phong người cô vừa mới gặp mà đã có nhiều cảm tình họ là hai chiến sĩ không quân vừa thua trận vì phi vụ không được hoàn tất như dự chủ triệu minh bích chia sẻ nỗi buồn của họ và muốn được đặc biệt chăm sóc cho họ trong chuyến bay này Hoa xuân đã uốn mộng, thinh không thinh không rên tiếng hạc. Lệ chào lệ chào quen mắt xưa. Tìm anh em tìm anh nơi đâu? Trăng khuya trăng khuya rông mái lầu. Ẩm vang ẩm vang lời ước hẹn. Dập vui dập Cuối cuộc diễn ta đi tìm nhau tìm nhau trong mưa ngó. ta đi tìm nhau hôn mang vẫn cố sự vòng tay ôm con bờ vẫn Tänään nhau ta tänään nhau bao lâu on tư tänään tư joo, mãi on xa nhau xa nhau tänään on joo, tänään on tiếc người